Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì ra nói với cô chỉ vì sợ ngãi quá cho nên ngất đi. Chỉ cần được ngủ một giấc là sẽ không sao nữa. Cậu gửi Thầy Lang một ít tiền rồi tiến ra cửa. Sau đó quay lại phòng cô khép hờ cửa. Bởi cậu sợ cô có tình dậy hốt hoảng. Thấy cửa đóng kín tưởng mình lại bị nhốt. Cậu còn lấy bàn ghế ra ngoài sân ngồi đối diện với phòng của cô để vừa đọc sách biết chữ vừa canh cửa đến chiều vẫn chưa thấy động tính gì mặt trời đã xuống bóng mất rồi cậu lại không dám bước vào dẫu có lo lắng thì cũng không vào được em chồng chị dâu không nên vào trong tư phòng của nhau cậu liền bước xuống bếp rồi nói giòn cơm chưa ạ cậu thấy hàng ngày chị rất háo ăn tưởng hôm nay chị giận vì vũ nộ làm chị bị ngã cho nên cậu muốn dùng bữa cơm gọi khéo chị ra lát sau cậu ngồi chờ bà vú vào thăm cô sẵn hỏi cô muốn ăn cơm trong phòng hay ăn ở ngoài vừa gõ cửa cô đã ngồi dậy ngồi dậy theo kiểu như một khúc gỗ cứng đơ bà vú chậm rãi bước lại thì cô nằm xuống đắp chăn kín mặt không nói năng gì vũ có hỏi mấy câu mà cô không màng trả lời bà cúi thấp người xuống hỏi cô vẫn không có trả lời thế vậy bà đi ra ngoài rồi báo lại Tiểu thư ấy chắc còn giận không có chịu ra ngoài. Cậu nghe vậy thì cũng bỏ chén cơm xuống, bỏ bữa mà đi vào trong phòng thắp đèn rồi lên ngồi đọc sách. Một lát sau cậu dừng đọc sách rồi bước ra ngoài sân, nhìn lên bà bốn phía, nhìn vào trong phòng cô thì đã thấy cô ngủ rồi, đèn cũng không thắp sáng. Cậu liền thở dài rồi đi vào trong phòng leo lên giường nằm đắp chăn chẳng chọc mãi không thể ngủ nổi. Cậu quay qua quay lại đến nửa đêm thì mới bắt đầu tiếp đi một chút. Đến tầm nửa đêm thì cậu nghe bên ngoài có tiếng bước chân trên trần nhà mà mở mắt linh không được. Người nặng nề như là kiểu bị đá đè. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng nhưng lại không ngồi dậy kiểm tra được. Muốn hỏi ai đó cũng không thể mở miệng. Phòng của cậu trước giờ chưa một ai dám tự tiện bước vào. Phú nộ mà muốn dọn thì cũng phải hỏi đằng này người kia bước vào luôn phòng của mình, cậu muốn bật dậy lắm nhưng không được. một lát sau cậu hé được mắt thì thấy một người con gái ngồi trước mặt của cậu, giơ tay ra sờ vào gương mặt của cậu, còn vút lông ngực của cậu. thế đó cậu mở hẳn được mắt rồi chụp lấy tay của người đó, bật dậy mạnh mẽ để nhìn cho thật kỹ. người cậu đầy mồ hôi nhễ nhại hơi thở gấp gáp. ơ chị dâu nửa đêm chị vào đây làm gì? Vừa nói xong thì cô đã nhào đến ôm lấy cậu thì tẩm bên tai. Cậu cảnh minh, tôi yêu cậu lắm, cậu có yêu tôi không? Vừa nói tới đó cậu chợt nuốt nước bọt rồi tái mặt đi. Tay của cô lạnh ngắt, giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều. Chẳng giống giọng nói hàng ngày gì cả. Hành động này cũng quá là hoang đường. Cậu đẩy cô ra, giữ hai tay cô lại rồi nói. Chị dâu, chị về phòng đi, thế này không hay đâu, mọi người biết thì chị sẽ bị đánh chết đó. Tôi có sợ chết đâu sợ gì chứ Cậu không thích tôi xinh đẹp à Nói rồi cô chợt mỉm cười một cách mả mị Trong bóng đêm mà gương mặt của cô kiểu như phát sáng Cậu nhìn mà tay chân lạnh toát Tóc gáy rừng đứng cả lên Cô ngừng cười rồi nói Nó không đẹp nó xấu Cậu không thích chứ gì Vừa nói xong cô liền rụt tay lại Đứng dậy đi ra khỏi cửa Cậu dõi theo mà còn chưa hiểu chuyện gì Khi cô đã đi, cậu vội chạy đóng cửa lại rồi thắp nến. Nhớ tới gương mặt lúc nãy thì chợt không an tâm, nhưng mà cậu cũng không thể qua phòng của cô lúc trời tối như thế này. Như vậy, cậu liền thắp đèn lồng rồi chạy qua vòng của Vũ nộ gõ cửa. Vũ qua xem chị dâu tôi với, tôi thấy chị đòn sao đấy. Bà Vũ vừa mở cửa phòng thì có một cái bóng trắng từ phòng của cô xông ra, lướt qua cánh cửa làm nó đùng đưa kêu liền gót két. Bà vút nổ thích cảnh đó liền trợn mắt, cậu đuổi theo tiểu thư đi nhanh lên, tôi sẽ ở nhà canh mấy đứa trẻ. Vừa nói xong thì cậu quăng luôn cả đèn lồng rồi chạy theo. Cậu thích cô mặc một bộ đồ màu trắng chạy như bay trong màn đêm. May sao có ánh trăng cho nên cậu vẫn thấy. Thế nhưng rất đàn ông trai trắng như cậu lại đuổi không kịp một cô gái như cô. Có chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp cô chạy qua kích cầu treo ở trước mặt mà chân rậm lên rầm rầm nhanh đến độ cậu chỉ thấy bóng mà thôi cậu đi dọc đường gặp người củ canh gỗ hay là soi cá cậu liền kêu lại nghe truyện hot nhất tại đọc truyện